Nàng cười bỏ quân phục, trở thành một thành phần vô công rồi nghề, làm chuyện gì cũng thuận tiện. Tối hôm đó, nàng lên trip đặt vé máy bay, sáng sớm hôm sau, đã đến sân bay quốc tế thủ đô, bay thẳng đến Odos, rồi ngồi xe đến Elginhoro. Đây là một vùng đất du lịch, là vùng trung tâm của tam giác vàng hốt Bao đầu và Odos, nơi đây có bầu trời xanh biếc và không khí trong lành cuối cùng cũng đã đến gần dãy núi Âm Sơn, hít thở bầu không khí giống trong mơ, nàng có một cảm giác không biết bây giờ là ngày nào, năm nào, thế nào là mơ, thế nào là tỉnh. Đó là một tiệm đồ cổ tên là Mặc gia cửu hào. Một cửa tiệm có cái tên hơi kỳ lạ, có phần mặt tiền mang phong cách cổ xưa và có dán một đôi câu đối với nét bút mạnh mẽ. Hạ đỉnh tần chuyên truyền thiên cổ. Mạc ra cửu hào mịch lương duyên Tức là đỉnh hạ gạch tần truyền thiên cổ Mạc ra cửu hào tìm lương duyên Lương duyên thiên cổ Hạ sơ thất cười nhẹ Bắt đầu thích đôi câu đố này rồi Không chỉ vì nét chữ trên đó Mà nó khiến nàng có cảm giác như đã từng gặp ở đâu Từ đó rất tò mò với chủ tiệm đồ cổ này Căn cứ theo những gì chiêm tử thư viết Chủ của tiệm đồ cổ là một cô gái trẻ tuổi Nhưng khi hạ sơ thất đẩy cánh cửa gỗ dày nặng bước vào tiệm Người đón tiếp nàng lại là một chàng trai trẻ gầy gò đeo kính Cậu ta có dáng vẻ hơi xấu hổ Nhưng khi nói chuyện về đồ cổ thì lại rất am hiểu Hạ sơ thất hỏi thăm kỹ Thì được biết cậu ta xuất thân từ khoa khảo cổ chuyên nghiệp Chủ tiệm trước đây là bạn học của cậu ta Tuy cậu ta không nói nhưng hạ sơ thất có thể nhìn ra được Chắc chắn cậu ta thích cô gái kia Hạ sơ thất trò chuyện với cậu ta vài câu Sau đó đi vào chủ đề chính Cẩn thận lấy chiếc gương gỗ đào ra Cậu giúp tôi xem thử Cái này là đồ giả hả? Đôi mắt của cậu ta hơi lóe lên Nhận chiếc gương Quan sát kỹ càng Không phải đồ giả Hạ sơ thất mừng rỡ sau đó hỏi Là đồ của thời nào vậy? Chuyện này tôi cũng không biết thời đại chính xác. Cậu ta vừa cười thẹn thùng, vừa đẩy gọng kính, ấp úng. Nếu là trước đây thì chắc chắn tôi sẽ trả lời với cô là hàng giả, bởi vì công nghệ chế tạo mặt gương gần như giống với đồ mỹ nghệ hiện đại. Nhưng mà... Cậu ta nói đến đây thì hơi chần chừ có vẻ như không muốn kể hết toàn bộ nội dung, nhưng trước ánh mắt tha thiết của Hạ Sơ thất cậu ta vẫn kể một ít đầu đuôi câu chuyện. Trong bộ sưu tập của Mạc Cửu có vài món đồ cổ tương tự như vậy. Có phải chiếc gương của cô mua từ cửa tiệm này không? Mạc Cửu. Hạ sơ thất không phủ nhận, chỉ cười khẽ. Ừ, cậu ta gật đầu. Chính là bà chủ của cửa tiệm này, mọi người vẫn gọi cô ấy là Mạc Cửu. Vậy cô ấy đi đâu rồi? Hạ sơ thất bất xác tăng âm lượng. Cậu ta lắc đầu. Nếu tôi biết cũng không cần phải thấy bó tay như lúc này. Tôi giúp cô ấy trong tiệm hai năm, không tìm được cô ấy cũng như người nhà. Nhà tôi đã làm xong thủ tục rồi, hối tôi qua Mỹ du học, tôi đang định sang lại cửa tiệm này cho người có duyên, giúp tôi trông chừng nó. Hy vọng khi cô ấy trở về cửa tiệm vẫn còn. Hạ sơ thất là người từng trải, nhìn ra được vẻ buồn phiền của cậu ta khi không tìm được cô gái ấy. Nàng không tìm hiểu sâu hơn mà chỉ hỏi về vấn đề mấu chốt. Vậy cậu có biết đồ cổ mà Mặc Cửu sưu tập đến từ đâu không? Lần này cậu ta lại sảng khoái hơn hẳn, nhắc đến Mặc Cửu là thao thao bất tuyệt. Mặc Cửu là một người rất kỳ lạ, cô ấy và tôi học cùng ngành. Tuy cô ấy trốn học nhưng lại không trượt muôn nào, học thức cũng phong phú, không chỉ có nghiên cứu về khảo cổ học mà còn hiểu về cơ quan... Gần như là không cần dạy cũng biết Cậu ta lại dừng lại Dường như không muốn nói Lại dường như là đã nhịn khá lâu Nay cuối cùng cũng nhìn thấy gương gỗ đào Nên muốn dốc bầu tâm sự Cậu ta suy nghĩ một hồi Mới vòng qua tủ Đóng cánh cửa cổ xưa kia lại Vẫy tay với hạ sơ thất gọi nàng vào trong phòng Hành động này hơi mập mờ Nếu là cô gái bình thường Sẽ không dám Nhưng bây giờ cho dù trước mặt là núi đao biển lửa Hạ sơ thất cũng chẳng hề do dự, nàng tung lấy chiếc túi đeo chéo chân ghế đi theo cậu ta. Không ngờ bên trong là một nhà kho, trên kệ hàng bằng gỗ tử đàn, có bày không ít chai lọ và vô số ngăn kéo to nhỏ khác nhau. Những thứ này dường như đã rất lâu. Nếu đều là hàng thật thì mặc cửu đúng là ghê gớm, nhưng lúc này hạ sơ thất không còn khát vọng về tiền bạc nữa, cộng thêm nàng đã từng nhìn thấy gia sản của Tấn Vương nên những thứ này chẳng đáng là gì. Nàng câu mày hỏi Cậu muốn cho tôi xem gì? Cậu ta vừa cười vừa nhìn nàng Sau đó móc tay Kéo một cái ngăn kéo ra Cô xem Trong này vẫn còn một vài món đồ cổ Tương tự với đồ của cô Hạ sơ thất kinh ngạc Ghé đến xem Quả nhiên bên trong còn có một chiếc gương bằng đồng Một chiếc gương bằng gỗ hoa lê Một chiếc gương bằng gỗ tử đàn Hình dáng quả thật hơi tương tự Với chiếc gương gỗ đào của nàng Những thứ này từ đâu mà có? Nàng suốt ruột hỏi ngay. Mắt cậu ta nhấp nháy dường như đang do dự. Đều là của mặc Cửu. Hạ sơ thất càng thấy tò mò hơn về cô gái tên mặc Cửu này. Đáng tiếc hiện giờ cô ấy đã mất tích. Nàng biết hỏi bằng cách nào đây? Huống hồ phân tích từ góc độ logic cũng không loại trừ khả năng. Chúng đúng là đồ giả, là trò đùa của mặc Cửu. Nàng nghĩ ngợi. Cánh mũi lại cay xè. Trong lòng nàng không hề mong chúng là đồ giả. Nếu là đồ giả, nó sẽ chứng minh nàng chỉ cầm gương gỗ đào mơ một giấc mơ huyền ảo. Thậm chí, có thể xác định mọi thứ trong mơ đều là giả. Không hề có triệu tôn. Người yêu nàng như sinh mệnh. Đó chỉ là một giấc mơ mê trai sau khi nàng xem mắt không thành công. Nhưng phải say đến mức độ nào nàng mới mơ một giấc mơ dài 7 tháng như vậy. Bạn học à, Cô muốn mua lại cửa tiệm này không? Xem ra chàng trai này đã coi nàng là người có duyên. Còn coi nàng lúc này đang mặc trang phục thường ngày là sinh viên đại học. Hạ sơ thất không có nhiều tiền mua lại tiệm này. Cũng không có năng lực cũng như sức lực trông coi một cửa tiệm đồ cổ. Nàng chỉ tiếc những chiếc gương kia thôi. Nàng nhìn cậu ta cúi đầu rồi lại nhìn lướt qua những chiếc gương kia. Sau đó... Tầm mắt vô tình dừng lại trên một quyển sổ trong ngăn kéo. Cậu có thể cho tôi mượn xem thử không? Cậu ta bất ngờ, suy nghĩ rồi đưa cho nàng. Cô xem đi. Hạ dơ thất bị thu hút bởi chữ duyên trên bìa cuốn sổ. Nàng cảm ơn mở cuốn sổ ra, nét chữ và câu thơ bên trong lại làm nàng kinh ngạc. Văn trương tao nhã trần ai sau đình trời không bóng mây không đáng bùi hồi đi dọc non sông ba ngàn dặm nhớ 40 năm bồng lai tóc đen đã nhiễm xương kính loan đã tối màu tình còn sống mãi cảnh này còn ở nàng nhớ rất rõ bài thơ này đây là bài thơ được khắc lên tường trong hoàng lăng âm sơn nàng cũng đã từng nhìn qua nét bút này vô số lần nét bút của tên trộm mộ không của hoàng hậu nguyên chiêu Giống hệt như nét bút trên đôi câu đối ngoài cửa Hèn gì khi nãy nàng lại cảm thấy nét chữ kia hơi quen Nàng đỏ mắt đôi bàn tay đang cầm quyển sổ gần như run lên Nàng chưa từng gặp mặt cửu Nàng càng chưa thấy nét bút của cô ấy Nếu tất cả mọi thứ chỉ là mơ Sao lại mơ trùng hợp đến vậy Cậu ơi Ánh mắt nàng tha thiết Nàng túm lấy cánh tay cậu ta Cứ như đang túm lấy cọng cỏ cứu mạng cuối cùng Cậu có thể nghĩ cách tìm mặc cửu giúp tôi không? Có thể không? Cậu ta vùng vẫy thoát khỏi bàn tay đang bấu chặt như móng vuốt sắt của nàng. Kinh hãi nhìn nàng, nghe răng trợn mắt, sau đó lắc đầu đỏ mặt. Bạn học à, nếu như tôi có thể tìm được cô ấy, thì cần gì phải ở ô đốt suốt hai năm nay? Thật đó, tôi không có một chút manh mối nào. Hạ sơ thớt nhìn dáng về bất lực của cậu ta. Nàng biết đối phương nói thật thì vai run lên, cuối cùng không kiểm soát được mà rơi nước mắt, vì để hỏi thăm được nhiều thông tin hơn nàng hỏi nhỏ. Cậu ơi, tôi thấy cậu hơi ấp úng, có phải không tiện nói không? Ví dụ mặc Cửu học khảo cổ, nhưng thật ra cô ấy cũng kiêm nghề trộm mộ đúng không? Cậu ta đỏ mặt ngay tức thì. Cô nói bậy gì vậy? mặc Cửu không làm vậy. Không ư. Hạ sơ thất nhìn nét chữ quen thuộc trên cuốn sổ, mắt nàng dần nhòe đi. Nàng không còn tin đó là một giấc mơ mà càng khẳng định rằng thế gian này có sức mạnh siêu tự nhiên, là thứ khoa học không thể nào giải thích được. Nó tồn tại trong vũ trụ này và nàng có thể khẳng định 100% mà cửu chính là Hoàng hậu Nguyên Chiêu. Người thiết kế chính của Hoàng lăng âm sơn, người tạo ra mô hình cơ quan. Bạn này, rút cuộc, cô có muốn mua lại cửa tiệm này không? Cậu ta thấy nàng ngớ người thì tiếp tục hỏi, nhưng trong thế giới của hạ sơ thất chỉ còn lại sự mịt mờ, nàng sách túi cầm chiếc gương mang cuốn sổ của người ta đi ra khỏi mặc ra cửu hào, trong tình trạng ngơ ngác. Ánh sáng bên ngoài vẫn rực rỡ nhưng nàng lại cảm thấy như đã chìm xuống một đầm lầy, không tìm được lối ra, không thể vùng vẫy và không chịu từ bỏ cũng như tuyệt vọng. Bạn ơi, cuốn sổ, trả lại cuốn sổ cho tôi! Khi cậu ta đuổi theo, hạ sơ thất cảm thấy đầu óc quay cuồng, ngất xỉu trước cửa tiệm đồ cổ. Trước khi chìm vào bóng đêm, nàng chỉ có một suy nghĩ. Nhất định phải tìm được mặt cửu, cũng phải tìm được triệu tôn. Vào trời đông, đêm càng thêm lạnh buốt, Do bác gào giết thổi qua bầu trời thành kinh sư, cuốn đi ánh trăng xưa. Đón chào ánh sao mới, xóa đi màn đêm dày đặc, giữ lại mùi máu tanh nhàn nhạt sau chiến tranh. Lịch sử lật đến triều Vĩnh Lộc, người ngồi trên bảo tọa của hoàng đế đổi thành Triệu Tôn. Một chữ định can khôn, một kiếm đổi Giang Sơn, vật đổi sao rời 4 năm đã đổi luôn thiên hạ đất trời. Có kẻ hận, có kẻ mắng, có kẻ vui, có kẻ buồn. Tội lỗi đúng sai cứ để người đời sau phán xét, chỉ nói đến hiện tại, sau khi chiến tranh qua đi, triều đại yến sau khi trải qua sóng to gió lớn, dường như đã được định hình. Vĩnh Lộc Đế giỏi bày mưu tính kế, chấp chính, nhưng trong xương tủy lại không hề bình tĩnh như vẻ ngoài. Khói lửa chiến tranh vẫn chưa tắt hẳn. Cuối mùa đông, Triệu Tôn nhận được hai tấu chương. Tấu chương đầu tiên liên quan đến Triệu Miên Trạch. Kiến chương đế được Hồng Thái Đế bồi dưỡng hơn 20 năm, không phải là một nhân vật tầm thường. Trong cuộc chiến Bắc Nam, hắn ta âm thầm để lại một chiêu. Năm xưa khi Lan Tử An đầu hàng, cảnh Tam Hữu phạm phải tội tại Tuyên Thành thất bại dưới tay triệu tôn ba lần do đó bị quần thần chỉ trích nặng nề vì để xoa dịu quần thần triệu miên trạch không thể không cách trước của y gọi y về kinh nhưng trên thực tế trong lòng hắn ta vẫn tin tưởng cảnh tam hữu sau khi y hồi kinh y trao quyền cởi cháp từ quan về quê nhưng không ai ngờ được rằng người rút lui khỏi tầm mắt của mọi người kia lại được triệu miên trạch bí mật phái đi bờ cõi đại yến mênh mông bát ngát Triệu Tôn đăng cơ nhưng không thể chiếm lĩnh hết toàn bộ biên cương Đại Yến, ngoại trừ phần lãnh thổ phía Bắc, phía Tây Nam, cũng như một vài thành chấn quân sự quan trọng, có khoảng vài chục vạn binh mã đồng trú, phân tán khắp các nơi. Thứ cảnh Tam Hữu mang đi là cờ và lệnh bài của Triệu Nguyên Trạch. Khi đó, quân tấn ép sát kinh sư, Triệu Miên Trạch không thể đặt cược tính mạng của mình lên người cảnh Tam Hữu, và cảnh Tam Hữu cũng không phụ sự kỳ vọng. Trong vài tháng ngắn ngủi, Y đã dựng được cờ lớn tại vùng Tây Nam, tổ chức được một đội quân có tên là Quân đội Cần Vương 80 vạn. Y từng theo Triệu Tôn Nam Trinh nên hiểu rất rõ về địa thế cũng như đồn vệ quân đội vùng Tây Nam. Nhưng Y lại thua kém một nước. Y còn chưa kịp trở về cứu viện thì Triệu Tôn đã công phá Kinh Sư xưng đế. Cảnh Tam Hữu không tin Triệu Miên Trạch đã băng hà tại Kim xuyên Môn. Một mặt Y chiếm cứ khu vực sông Kim Sa hướng về phía phương Bắc. Một mặt cũng âm thầm tìm kiếm tung tích của triệu miên trạch. Không còn hoàng đế, lệnh bài trên tay y cũng không còn chính thống. Không còn lý do để xuất binh, nhưng với chiêu bài tìm kiếm kiến trương đế, tiêu diệt nghịch đảng, khôi phục kinh sư, ấy vậy mà y cũng nhận được vô số lời hưởng ứng từ phe cánh của triệu miên trạch bên vùng Tây Nam. Đây chỉ là một bản tấu trương mật, bản còn lại liên quan đến Bắc Địch. Lúc này trời đã vào đông chắc là vì trời lạnh khó sống nên phía Bắc địch lại bắt đầu manh động cướp bóc lương thực tài sản dùng để vượt qua mùa đông của bà tánh khu vực cửa ải gia dụ nếu họ phản kháng sẽ giết người phóng hỏa vài năm trước Bắc địch từng ký hiệp ước liên minh với Nam Yến yên bình được 4 năm giờ đây lại xảy ra chuyện lớn như vậy phần lớn nguyên nhân có liên quan đến việc triệu tôn sưng đế mọi người đều biết người con trai mà hoàng đế Bắc địch yêu thương nhất không phải là thái tử Cáp Táp Nhĩ mà là lục hoàng tử ba căn năm xưa trên cầu thông thiên ba căn trộm gà không thành còn mất luôn nắm gạo bị triệu tôn giết chết hắn còn hùng hồn nói với mọi người rằng muốn trả thù tìm triệu tôn đây là một sự sỉ nhục lớn đến cỡ nào trước đây hoàng đế bát Địch có thể tạm thời nhẫn nhịn nhưng lửa giận vẫn không thể nào tiêu tan đi hết giờ đây triệu tôn đang rơi vào cảnh lo trong sợ ngoài. Nên có lẽ ông ta muốn kiếm chuyện nhân lúc triệu tôn vẫn chưa vững chân. Hai chuyện này đều là chuyện lớn làm người ta sứt đầu mẻ chán. Hoàng đế không hề dễ làm. Thiên hạ có vô số cặp mắt đang nhìn chằm chằm. Đi sai một bước không chỉ ảnh hưởng đến năng lực chất chính của mình mà còn sẽ ảnh hưởng đến nguồn lực và vận mệnh của quốc gia. Thậm chí còn sẽ bị người ngàn đời sau chỉ trích và mắng nhiếc mãi mãi để lại một nét bút tồi tệ trong sách sử triệu tôn ra khỏi điện hoa cái nhưng không đến cung trường thọ quá nhiều chuyện phiền não nên hắn không muốn đi gặp a thất hắn thay thường phục dẫn theo chị nhị bảo lén xuất cung tuy nói là lén nhưng cấm quân trong hoàng thành vẫn biết hoàng đế đã xuất cung trưa nay đến triệu tôn có vóc dáng cao giáo khi thế ngút trời ung dung vô song chỉ mũi nhị bảo công công thôi cũng rất dễ nhận ra cậu ta vừa trắng vừa mập vác theo đống mỡ sệ trên người Chạy theo sau Triệu Tôn suốt dọc đường vừa khom lưng vừa gọi chủ tử ra, không muốn bị nhận ra cũng khó. Trong hoàng thành này chỉ có một chủ tử ra. Ngoại trừ hoàng đế ra thì còn ai được nữa. Trịnh Nhị Bảo chính là đồng đội ngu như heo điển hình. Nhưng Triệu Tôn khác với Triệu Miên Trạch. Triệu Miên Trạch lúc nào cũng khiêm tốn, hòa nhã, dịu dàng và thân thiện. Không xử phạt người trong cung một cách tùy tiện, mọi người đều không sợ hắn lắm. Còn Triệu Tôn... Sau khi đăng cơ, tuy hắn chưa từng giết ai, nhưng tên tuổi và quá khứ của hắn đã là một truyền kỳ đầy máu tanh. Nếu không phải không né được, thì ai lại muốn đối mặt với hắn, chỉ cần nhìn thấy là ai cũng muốn tự động, né xa ba ngoài ba thước. Vì thế, cấm vệ quân đều cúi đầu giả vời như không thấy. Có lẽ lâu rồi chị Nhị Bảo chưa được xuất cung, nên trong cậu ta khá vui. Cậu ta dắt ngựa đi phía trước, rung răng rung rẻ. Lúc thì chỉ cửa hàng bên này, lúc thì chỉ quán trà bên kia, phấn khởi đến mức mặt đỏ bừng. Nhưng triệu tôn cưỡi trên lưng ngựa lại không nói chữ nào. Ánh mắt hắn sâu thẳm, lặng lặng nhìn phố xá kinh sư đã khôi phục lại sự sức sống và sự phồn hoa. Mặt không cảm xúc, nhìn vào trông rất bình thường nhưng thực chất lại không có sức sống. ra chúng ta đi đâu đây? Chị Nghị Bảo hỏi nhỏ. Cầm tú lâu. Triệu Tôn lạnh lùng đáp. Hả? Trị Nghị Bảo kinh ngạc đến mức quên luôn việc đi đường. Cậu ta quay ngoắt đầu lại. Tên này khá là xui xẻo. Không may làm sao. Đúng lúc bị đại điều đang làm ngầu đập trúng vào đầu. Ôi! Cậu ta đau đớn, sở chán. Nhìn Triệu Tôn. Ra! Người đã chịu khổ lâu như vậy. Thông suốt rồi cũng là chuyện tốt. Nhưng, nhưng, nhưng cô nương trong cầm tú lâu, chỉ e không sạch sẽ. Với lại nếu bị người khác nhìn thấy thì khó tránh lời ra tiếng vào, đồn đại lung tung. Cậu ta quan sát sắc mặt của triệu tôn rồi lại cười hi hi. Hay là người trở về đợi trước, nô tài sẽ đi sắp xếp cho người. Người thích hơi mập, hơi gầy, eo thon, ngực to, hay là... ngứa ra rồi à? Triệu tôn câu mày không nghe tiếp. À, nô tài hiểu mà, nô tài hiểu ra thích kiểu nào rồi. Chị nhị bảo vỗ chán hiểu ra, nhếch môi mỉm cười, cho rằng mình rất hiểu chuyện, rồi lại nói như đúng rồi. Chỉ có điều, người giống nương nương của chúng ta không dễ tìm. Thấy mặt triệu tôn càng đen hơn, cậu ta lại cười đê tiện. Nhưng mà trời cao không phụ người có lòng, chỉ cần nô tài có lòng, khắp thiên hạ rộng lớn này, tìm được tám mười cô... Chắc cũng không khó Chị nhị bảo Triệu tôn lườm cậu ta Giọng nói vẫn rất lạnh Chủ tử hi hi có nô tài Nhị bảo công công mặt dày mày dạn Vừa cười vừa đến gần Còn nói thêm một chữ nào nữa Ra sẽ cắt lưỡi ngươi Chủ tử tha tội Tha tội Chị nhị bảo tát nhẹ vào mặt mình Khóc không ra nước mắt chề môi cẩm tú lâu thì cẩm tú lâu vậy chỉ cần người thích thì cô nương nào cũng được cậu ta vừa lại nhảy vừa dắt ngựa triệu tôn cũng lời để ý đến cậu ta hắn đến cẩm tú lâu không phải để tìm cô nương thanh lâu người hắn muốn tìm là lý mạc hai tháng trước vào ngày công thành kinh sư lý mạc và cẩm cung đều lập được đại công nhưng khi lý mạc giao cuốn sổ của a thất cho hắn từng xin được gặp a thất triệu tôn không đồng ý nàng ta tức giận Từ đó không còn thể bóng dáng đâu nữa. Sau đó Triệu Tôn rửa oan cho phủ Hàn Quốc Công, nàng ta cũng không có bất kỳ động tĩnh gì, chứ đừng nói tới chuyện đến tạ ơn. Nhưng cho dù nàng có giận, Triệu Tôn vẫn không để bụng. Hắn vẫn luôn nhớ A Thất từng nói, nếu có một ngày, hắn làm hoàng đế nhất định phải tác thành cho biểu tử của nàng và thái tử các táp nhĩ. Hôm nay thời cơ đã đến nhưng hắn vẫn không tìm được lý mạc, thế là chỉ đành ra hạ sách này. Những chuyện này tất nhiên là chị nhị bảo không biết Cậu thái giám này theo triệu tôn Đã lâu nhưng tính tình ngây thơ ngốc nghếch Không học được chút thông minh nào từ hắn Nói theo cách của nguyên hữu Trên người cậu ta Ngoài chữ trung ra Thì chẳng có bất kỳ ưu điểm nào Xong triệu tôn lại nói Đây mới là ưu điểm lớn nhất của cậu ta Vừa vào cẩm tú lâu Nhị bảo công công liền ngu người Chèn qua giữa các cô nương xinh đẹp kiều diễm để lên lầu Cậu ta vừa nhìn thấy mấy vị gia ngồi trong đoạn cát là trong mắt rơi ra ngoài chẳng thể nào nhặt về được. Với trí thông minh của mình, cậu ta không hiểu vì sao những người này lại có mặt ở đây chờ ra. Nguyên tiểu công gia thường lê la trốn trăng hoa, có mặt ở đây cũng chẳng có gì kỳ lạ. Nhưng đến ngay cả Trần Cảnh, Trần Đạnh ngưu thậm chí Đông Phương Thanh Huyền cũng có mặt thì thật sự không thể nào giải thích được. Hi hi, các vị gia mọi người đều đến dạo kỹ viện à? Cậu ta vừa cười tùm tỉm vừa chào hỏi, các vị gia vốn đang cười lại sững ra. Năm xưa, ở trọng dịch lâu, hạ sơ thất cũng từng nói lời giống như vậy. Chị nhị bảo phá bầu không khí nên đúng túng biểu môi. Chẳng lẽ nô tài nói sai rồi? Triệu tôn quý đầu nhìn cậu ta tức giận quát. Cút ra ngoài. Dạ dạ, nô tài sẽ cút, sẽ cút ngay. Chị Nghị Bảo vác theo đống mỡ cút ra ngoài, triệu tôn đen mặt im lặng, ngồi xuống trước ghế còn trống trong noãn cát, thấy trần cảnh vài những người khác sắp đứng lên hành lễ, hắn dơ tay lên trầm giọng nói. Ở bên ngoài, không cần câu nệ lệ tiết, học hỏi tam công tử đi, chưa bao giờ coi mình là người ngoài. đông phương Thanh Huyền đang uống rượu một cách tao nhã, nghe thấy thế bèn ngước đôi mắt phượng xinh đẹp của mình lên, liếc nhìn hắn. Trước đây ngươi thường coi ta là người trong nhà, sao giờ đây lại xa lạ thế? Triệu tôn lườm hắn ta, dường như không có tâm trạng đùa giỡn, hắn xoa chán nhìn lướt qua những người muốn nói nhưng lại thôi kia. Tìm ta có chuyện gì, nói đi. Hắn đoán không sai, những người này đều biết hắn, vi phục xuất tần nên lén đi theo và còn cố tình đến cầm tú lâu trước cả hắn. Bị triệu tôn vạch Trần, họ cũng không thấy lúng túng, chỉ cười cho qua. Sau khi chào hỏi vài câu, Trần Đại ngưu và Trần Cảnh đồng thời đứng dậy, vái chào hắn đều muốn nói, nhưng họ nhìn nhau rồi lại cùng thốt lên. Huynh nói trước đi.